Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng tiếng người nghĩ năng Hàng cao trước nhà và mảnh vườn trồng đủ các loại rau thơm rau sống Cùng với những cây bưởi cây mít cổ thủ xung quanh Làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ hoang vu tính mịch Đó là giang sơn nhỏ bé của vợ con Tú Hay nói đúng hơn là căn nhà mà bố mẹ của Phương để lại cho cô Sau khi chia tay ly hôn với người chồng Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những trò bài bạc Trước đây ngoài những cây cối lớn trồng từ thời bố mẹ của Phương còn khỏe thì cả căn nhà và mảnh đất này đều bỏ trống, nhưng từ khi Phương ôm con về nhà ngoại, cô bắt đầu săn tay áo và dọn dẹp cây nới. Vốn là người ham việc, cho nên lúc nào cũng không muốn để nghỉ ngơi chân tay. Phần vì muốn tự cung tự cấp có những loại cây trái trong vườn, phần vì muốn quên đi những ký ức đau lòng về người chồng vô dụng, cho nên Phương lại càng cắm cúi vào làm. Bởi thế mà chỉ vài tháng sau khi trở về, cầm mảnh đất vườn trống hoàng trống hoác ngày xưa, giờ đã um tùm đủ các loại rau xanh, giúp hai mẹ con của Phương bớt đi được phần nào. Tiết kiệm được kha khá tiền mỗi ngày đi chợ. Không hy vọng nhận tiền cấp dưỡng của chồng, cô Phương ngoài hàng ngày loay hoay với mảnh vườn trong nhà, thì sau một thời gian đã vay mượn họ hàng một số vốn nhỏ để mở một sạp hàng ở ngoài chợ. Cô bắt đầu liên hệ lại với những mối lái ngày xưa, nhập về đủ thứ quần áo để bán cho các bà con trong vùng. Nhưng việc chính của cô là may đồ. Công việc tưởng chừng nhàn hạ có con, nhưng mà ngày ngày cũng kiếm ra kha khá, vì người ta lúc nào cũng có cái quần bị sứt chỉ hay có cái áo bị bung khuy. Phương vì vậy mà làm mãi không hết việc, đành phải gửi con cho nhà bà ngoại chung nom để cô tất bật với đống vải vóc quần áo của khách. Trời đã vào hè cho nên thằng Tùng đang được nghỉ. Phương cũng đang tất bật chuẩn bị để cho con có tiền mua sách vở năm sau vào lớp 2. Thằng bé chắc cũng sớm khôn cho nên tự giác ngoan ngoãn, tuy việc nhà chưa thạo nhưng cũng biết chơi ngoan, không dám phiền nhiễu nghịch ngợm, quấy khóc như lũ trẻ con của hàng xóm, bớt cho phương gánh nặng hàng ngày. Tối nay ăn cơm xong nó xin phép bà ngoại và mẹ cho đi ra đình làng để sinh hoạt với lũ trẻ cùng chăng lửa. Gọi là sinh hoạt hè cho đúng thủ tục. Nhưng thật ra chỉ là công tác đoàn đội của mấy thanh niên trong xóm trồng làng. Thay mặt người lớn đứng ra cai quản lũ trẻ vào buổi tối, dạy chúng học hát hò múa, chơi những trò chơi bời rải rọt mà hậu quả thường rất nặng. Từ ngày sinh ra các công tác đoàn đội kiểu này, mấy vụ ngã xuống ao chí đuối hay lẩm ban đêm đi lạc bị chó cắn bớt đi hẳn, làm các bậc ông bố bà mẹ ai nấy cũng đều yên tâm. Cứ hè đến là dục trẻ con đi sinh hoạt. Phương cũng vậy, nghe con xin phép liền gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn dặn với theo. Nhắc con nhớ về đúng giờ, chạy những chỗ tối tầm và cũng đừng vội vàng kéo ngã. Cô ăn xong thì cùng bà ngoại cùng thằng Tùng dọn giảm bơm cơm, rửa giấy một lúc lại quay lên nhanh nhà riêng biệt, cách nhà bà ngoại một bức tường hoa. Phương vội về nhà như vậy để tập trung làm nốt mấy món hàng được người ta thuê từ trước. Cô đã cắt chỉ xong còn vắt sổ may lại theo đúng số đo là được. Nói thì đơn giản thế nhưng mà công việc phải làm cũng khá nhiều, có khi ngồi cả đêm mới xong. Biết vậy cho nên cô lại càng khẩn trương làm việc. Phương với tay bật ngọn đèn vàng treo trên cửa, toàn lấy ánh sáng để ngồi phất sổ. Nhưng cái bóng đèn đỏ chớp lóe lên một hồi rồi vụt tắt rất nhanh, làm cô hơi hoảng giật lùi người lại phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc Phương bỗng dùng mình trợn to đôi mắt, giếng cổ nhìn ra khung cửa. Vừa rồi khi cái bóng đèn lé lên, cô trông thấy lờ mờ hiện ra một bóng người, đứng giữa mảnh vườn tối tăm đen kịt. Nhưng vì bóng lé lên rất nhanh rồi vụt tắt, cho nên Phương không kịp định hình. Nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, cô chỉ biết rằng người ấy gần như là hòa lẫn vào màn đêm sâu thầm. Trong tháng chốc đột nhiên có một cảm giác giận người lạnh lạnh chạy dọc suốt một sống lưng, khiến cho Phương tái mặt run người. Nhưng cô lại nghĩ đến đứa con trai của mình có khi quên thứ gì ở nhà. Cho nên quay về nhà lấy, cho nên giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi. "Tông à con, quên gì thế?" Nhưng đáp lại Phương chỉ là một màn đêm tĩnh lặng không có một tiếng trả lời. Ở ngoài vườn từng luống rau đang bị ngọn gió hiếm hoi thổi tới lao xao lay động. Trên một cành cây cao vừa có tiếng con chim cú kêu lên ghê rợn, khiến cho Phương giật mình xít nửa hết toáng cả lên. Phòng gỗ cô chưa lắp thêm nhiều điện, nói đúng ra thì với công việc của Phương chỉ cần duy nhất một bóng đèn tròn lắp trên máy phất sổ để nhìn đường kim mũi chỉ sao cho đúng. Thế nhưng cái bóng chiếc tiệt đó đêm nay tự nhiên giờ chứng khiến cả căn buồng chìm trong màn đêm dày đặc. Vẫn còn chưa hết bằng Hoàng Phương bước lùi lại phía sau, hai tay khuò khoắng sau lưng để chạy ra ngoài ban giữa. Toàn bận sáng bóng đèn tiếp gắn trên tường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net